Ai mu trăng tôi bâng trăng nằm yên trên cành đời chờ. Ai đục đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa lầu ông hoàng đoa nhớ xưa chân hàng mà khứ đã qua anh chàng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm quan dân Tie kaukana, kaukana, kaukana, kaukana, đâu đây sao cứ kaukana, bước chân người tìm về giữa đêm buồn. tìm về cô đơn Tiếc thai cho chàng cuộc sống về nhân Tiếc thai cho thân trai một nửa đời chưa quét Tiếc thương cho tơ duyên chưa thấm đồng đã vội tàn Hồn ngất ngây đêm cuồng như trời đất cũng tan thương Mà khổ đau niềm gì?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 Khi mạch máu vẫn còn lưu chuyển ở buồn tim, không lẽ quanh người anh có sự rình rập của tử thần? Chờ đúng giờ đúng cách để đưa anh về cõi chết. Không, không, hàng bạc từ hơi, xin anh đừng nói nữa. Em sợ lắm rồi hai tiên từ ly, mong cầm. đánh phai tàn nhà Lối nhỏ đường xưa Nơi đá theo ý tôi trời nhạt nhòa. Từ nay trong gió hàn sen giở khắp nền mây Lấy mau quà ta nắng trắng đem gió ta thương anh lắm cầm Nó nhiều cái đắng nên không dám chờ Tình ai cho nặng cánh phiêu bồng Mong cầm ơi có phải đêm nay là mười răng tròn Ai sẽ thay anh làm thơ cá chờ tình mình quá mấy mùa trăng, trăng không còn là trăng của tình duyên mà trăng treo chơi dơi trên cành liêu ru phiền, thấm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm ướt đầm bờ vai của người bạn trung tình Ka rồi những kỷ niệm ngày xưa Anh hãy cho em nghe lại những dần tư sầu mùa Nhân số ôậ ăn bài đành phải xa nhau có nhé người ơi xin giấy chào nhau dài về đi điì tôi ta môi đưa một con đường biệt số kiếp về đâu mà em trời ơi, em chờ chắc là mình phải xa nhau mãi mãi trên mọi chân này mình không thấy mặt nhau Hoặc họ sẽ đưa đi về Một nẻo trời xa Ôm ấp mạnh hình hài không người Lui tới Thì mong cầm ơi Đây là giây phục Cuối thai tiếng từ ly Nhìn biệt nhau rồi Hát mặt tư Ai mua trăng Nắm yên trời giờ ai mua căn tôi bán căn cho căn bán tình duyên ước hẹn hò. Anh ơi ai được dương con trắng như con chưa rũ tóc con mềm như suối yêu đương như Tối nào ngồi đợi trăng lên trên bài anh ru em vào giấc ngủ chưa tàn son? mình ngỡ ngáp nèo trần gian xéo gòi tan ánh đèn mà mắt lệ trắng vẫn còn soi mà em thương ngỡ trắng đã tàn